người nào đầu lĩnh nam nhân quát khẽ một tiếng quay đầu nhìn về phía mũi tên bay tới tuy nhiên phía đó chỉ có một mảng tối đen không thấy gì cả ba người còn lại liếc mắt nhìn nhau họ đều hiểu rõ rằng nếu không giải quyết được kẻ đánh lén này tối nay họ cũng đừng hỏng mang được đồ vật trong bạo khố ra ngoài vì vậy ba người không chần chừ mỗi người lập tức cầm lấy binh khí tiến về phía nơi mũi tên bay tới do phải đề phòng ám tiễn họ đi rất chậm tinh thần cao độ chăm chú nhìn về phía trước không dám lơ là tuy nhiên chỉ một lát sau gáy và cổ của người đầu lĩnh bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn sắc mặt hắn thay đổi hốt hoảng kêu lên không tốt trúng kế thế nào nữ tử đứng hàng thứ ba còn có chút ngơ nát đối phương đang thực hiện điệu hồ ly sơn một nam nhân khác nói sắc mặt hắn cũng trở nên cực kỳ khó coi ba người tiếp tục đi như vậy một hồi đã cách khá xa vị trí bảo khố nếu kẻ bắn tên kia có đồng bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng thời cơ này để tiến vào bảo khố mặc dù họ đã nhận ra điều này nhưng cũng không kịp phản ứng vì trong bóng tối, kẻ bắn tên vẫn đang ở đó. họ không thể ngừng lại để tránh cho đồng bọn và bảo khấu. thậm chí ngay cả việc quay đầu nhìn lại cũng không làm được. lúc này chỉ cần họ một chút phân tâm, đồng bọn sẽ dễ dàng theo gót và bảo khấu, và họ sẽ phải đánh đổi mạng sống của mình. cục diện này quả thật là cưỡi hổ khó xuống. bất quá cách đó không xa, lục cảnh và họ nguyễn thiếu niên lại không gặp phải phi não này bọn họ tận mắt chứng kiến một bóng đen lao về phía bảo khấu. ai có thể ngờ rằng và lúc này lại xảy ra một biến cố chỉ thấy một người từ trên trời giáng xuống, tốc độ rơi càng lúc càng nhanh. hắn đưa tay đánh vào vách đá, mấy chưởng phách mạnh vào đó, giảm bớt lực rơi, cuối cùng ổn định hạ xuống đất. vừa mới đứng vững, hắn liền vung ra một đầu nhiễn tiên, cuốn lấy người đang định lén lút bỏ đi, tiến vào bảo khổ người kia chỉ cảm thấy một sức mạnh cực lớn từ cổ truyền đến, không thể khống chế, phát ra một tín hết thảm, đưa tay định tóm lấy nhĩn tiên, nhưng đã quá muộn. sau một khắc, hắn cảm nhận được xương cốt mình vỡ vụn, trước khi chết. Hắn còn hô lên, giọng không nhỏ, đặc biệt là trong đêm tối, nơi núi sâu vắng lặng, đủ để âm thanh truyền đi xa. Người dùng nguyễn tiên nghe thấy vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, thầm mắng một câu, rồi vội vã tiến vào bảo khổ. Khi vào trong, hắn phát hiện ba người và kẻ cung thủ bí ẩn trong bóng tối đều đã có mặt. Lúc này, cả bọn đều nóng này, đầu lĩnh nam nhân không còn tâm trí báo thù cho huynh đệ đã chết, liền nổi miệng hỏi: bằng Hử, dừng tay, sao lại làm như vậy? Một lúc lâu sau, từ sâu trong rừng vang lên một âm thanh sắc bén. Được, nghe đối phương đồng ý, đầu lĩnh nam nhân không kịp chờ đợi, lập tức xoay người đi, nhưng khi chân trái của hắn vừa động, một mũi tên nắn màu đen lại từ trong rừng bắn ra, mắt thấy mũi tên sắp trúng vào hậu tâm của đầu lĩnh nam nhân. Ai ngờ mục tiêu, dường như đã biết trước, bỗng nhiên xoay người trái một cách hiểm hóc, tránh thoát mũi tên ấy. Sau đó, hắn dùng tốc độ nhanh nhất bỏ dậy từ dưới đất, vừa đứng lên liền quát lớn, người bắn tên, vị trí ở hướng đông nam, chưa hết giết hắn, chưa cần hắn ra lệnh. Hai người khác đã lập tức lao về phía đó, quyết tâm lại bỏ mối họa lớn này. Người bắn tin thấy mình đã bại lộ, không nói hai lời, liền quay người bỏ chạy, một bên lẩn trốn, một bên quay lại bắn tên. Hắn không lo ba người kia sẽ truy đuổi mình không tha, vì hắn biết rằng, mục đích của tất cả những người đi đây đây đêm nay đều giống nhau, dù có thâm cừu đại hận gì, thì cũng không quan trọng bằng việc tìm được những bảo vật quý giá trong bảo khổ Ngay khi bốn người đang dây dưa, lại có thêm hai nhóm người đến, họ nhìn thấy vách đá lộ ra khe hở, đầu tiên là sững sờ. Sau đó đều bừng lên vui mừng, la lớn, bảo khố, chúng triệu môn bảo khố, chúng ta đã tìm được rồi. Nói xong, họ lập tức trên lấn, vội vã lao vào trong. Không lâu sau, trong bảo khố chuyển ra tiếng binh khí va chạm. hiển nhiên là bên trong đang giao chiến, những người bên ngoài lúc này trở nên vội vã hơn. Mặc dù bọn họ đến sớm hơn, nhưng lại chưa kịp mở được cửa bảo khố. Trong khi bên trong đã xảy ra ẩu đả dữ dội, rõ ràng là đã phát hiện được bảo vật. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng đầu lính nam nhân... Vẫn không thể không lên tiếng Chúng ta không thể tiếp tục dây dưa như vậy nữa Người bắn tên không hề dừng bước Vừa tìm nơi trốn vừa nói Nói hay lắm, các người định thu tay lại như thế nào Không, người hãy ném cùng xuống trước đi Nếu không kéo dài khoảng cách Người lại định động thủ với chúng ta sao Nữ tử đứng hàng thứ ba lên tiếng Các người coi ta là kẻ ngu ngốc sao Ném cùng, thì ta chẳng phải chỉ có thể bị đánh Không thể hoàn thủ được sao Người bắn tên đáp lại Các người trước tiên dừng tay đi Khi ta tới một nơi an toàn Tự nhiên sẽ thả các người đi Đánh dắn. một người khác mắng, ngươi đã nói không giữ lời một lần rồi, sao chúng ta lại tìm người nữa? sau một hồi đối đáp, tình hình vẫn không có gì thay đổi. bốn người tiếp tục trốn chạy, nhưng khoảng cách giữa họ, và bảo khố ngày càng xa. lúc này, lục cảnh liếc mắt nhìn họ nguyễn thiếu niên, hỏi, ngươi vẫn chưa ra tay sao? ngay khi câu hỏi vừa dứt, lại có thêm không ít người đến, một vài cuộc giao chiến đã nổ ra, nhưng nhiều người khác thì thuận lợi tiến vào bảo khố. tiếng kinh hô và tiếng cười vang lên không ngừng từ trong bảo khố, cùng với đủ loại tiếng ồn ào. Tiếng đánh nhau và mắng chửi Nói chung, trong đó náo nhiệt đến mức nào Thì chẳng cứu gì, không vội Chờ một chút, họ Nguyễn cứu niên trả lời Ngươi nghĩ chỉ cần chặn ở cửa lớn là xong Nhưng có từng nghĩ rằng Có thể trong bảo khốn này còn có những mật đạo khác Để thoát thân không Họ Nguyễn thiếu niên nghe vậy Quay đầu lít nhìn lục cảnh, rồi cười nói Ngươi nếu sốt ruột, có thể đi vào trước Không cần phải đợi ta Hơn nữa, nếu thật sự tìm được thứ gì tốt trong đó Vì chúng ta cùng chung một đoạn đường ta cũng sẽ để ngươi rời đi, quên đi. ta cũng sẽ đợi một chút. lục cảnh thay đổi ý định. họ nguyễn thiếu niên cũng không bận tâm, chỉ tiếp tục đứng bên cạnh, nhìn lục cảnh một cách thú vị. tuy nhiên, không lâu sau, tiếng ồn ào đã đến gần. người đi đến càng lúc càng nhiều. trong đó có một người vừa vặn đi qua chỗ ẩn thân của lục cảnh và họ nguyễn thiếu niên, họ nguyễn thiếu niên không chút khách khí, trực tiếp tung một trường vỗ vào đỉnh đầu người kia. người kia chỉ kịp ngẩng đầu, rồi lập tức ngã xuống, đầu vỡ nát. Sau đó họ Nguyễn Thiếu Niên lắc lắc tay Như thể vừa làm xong một việc rất đơn giản không đáng kể Rồi tiếp tục cúi người trong bụi cỏ Thời gian trôi qua khoảng một nén e ngang né Lúc cảnh đếm Tổng cộng có 18 nhóm người đã vào trong bảo khổ Trong đó có cả 5 người trẻ tuổi Mà hắn đã gặp ở quán rượu Và còn rất nhiều kẻ hành động độc lập Lúc cảnh đoán Tối nay gần như tất cả những người đến ngọn núi nhỏ này Đều đã có mặt Tuy nhiên không có ai từ trong bảo khổ đi ra Từ đó chỉ còn nghe tiếng đánh nhau Hầu như ai nấy đều đã chết trong đó Chờ một chén trà trôi qua Lục cảnh vẫn không thấy có ai đuổi tới Trong bảo khố, tiếng la hét Và chiến đấu cũng dần dần nhỏ lại Cuối cùng im bặt, mọi thứ lại trở về sự yên tĩnh Tuy nhiên, vẫn không có ai bước ra từ bên trong Họ Nguyễn Thiếu Niên nhíu mày Nói, chẳng lẽ bên trong những người kia Đều đồng quy vu tận rồi sao Thật là thảm thương Nói xong, hắn đứng lên từ dưới đất Vỗ vỗ bụi đất trên người Rồi chậm rãi bước đến gần bảo khố Một lần nữa Hắn thắp sáng đèn lồng trong tay, chiếu vào bên trong, nhưng tiếc thay, chỉ thấy một con đường đá uốn lượn vào trong lòng núi. Quẹo một khúc, đằng sau cảnh vật liền bị ngăn cách. Họ Nguyễn Thiếu Niên liền đưa tay gõ ba cây lên vách đá, phát ra nhịn tiếng, cốc cốc cốc. Hắn hắng rộng một cái, rồi lớn tiếng hỏi, còn ai ở trong đó không? Bên trong bảo khố không có bất kỳ tiếng trả lời nào. Họ Nguyễn Thiếu Niên quay lại, đối mặt với lục cảnh, nói, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Đêm này những người cạnh tranh đều đã chết hết, bảo vật trong đó đều là của chúng ta, đi vào thôi." Nói xong, hắn liền bước đi, đi được hai bước, hắn quay đầu lại, phát hiện Lục Cảnh vẫn còn đứng bên ngoài. Họ Nguyễn Thiếu Niên không khỏi trêu đùa, "Ngươi không vào sao? Nếu không vào, tất cả bảo vật trong đó sẽ bị ta lấy sạch." Tuy nhiên, hắn lại nghe Lục Cảnh nói, "Ta phát hiện ngươi nói không sai." "Ngươi nói cái gì là không sai?" Họ Nguyễn Thiếu Niên hỏi lại, "Năn cửa mới là biện pháp tốt nhất." Lục Cảnh nói xong, liền bước tới, chặn ngay cửa vào, đứng chắn ở khe đá. Họ Nguyễn Thiếu Niên thấy vậy, không khỏi kinh ngạc Ngươi định làm cái gì? Đen ăn đen à? Không được sao? Thì có thể là được, dù sao hai ta mới quen nhau. Cũng chưa đến một canh giờ, không có giao tình gì. Tuy nhiên, ta cảm thấy giữa ta và ngươi rất hợp. Cứ như vậy trở mặt không khỏi có chút đáng tiếc. Ngươi muốn thật sự cảm thấy đáng tiếc. Từ đầu ngươi, không nên lừa ta tới cái bảo khố này. Ngươi đang nói gì vậy? Họ Nguyễn Thiếu Niên cười khổ. Bảo khố này không phải ngươi tự muốn đến tìm sao. Liên quan gì đến ta ngược lại nếu trước đây không gặp phải ta, ngươi có thể đã bị tên hoạt bồ tát kia giết chết hoặc trở thành con la bà bà của hắn rồi. tin ta đi, bị lỡ ra đó cưỡi cũng không phải là chuyện dễ chịu gì. người có thể hận, không thể bị hoạt bồ tát giết chết hoặc bị tôn chủ tử cuốn vào màn thầu của hắn không? lục cạnh không trả lời câu hỏi của hắn mà lại hỏi ngược lại, ngươi và kỳ tiên sinh là quan hệ thế nào? họ Nguyễn thiếu niên để mặt lần đầu tiên thay đổi, ánh mắt ngạc nhiên. ngươi cũng biết kỳ tiên sinh, ngươi là người của hắn sao? không, không đúng. Ngươi hàn là cái tên tiểu thiên giám, chó săn ấy. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám một mình đến hạ ấp huyện. Ta nghĩ ngươi mới là kẻ gan lớn, dám mỉa ra một lời nói dối lớn như vậy, lừa gạt biết bao nhiêu người trong ma đạo vào hang núi này để chịu chết. Lục cạnh trầm giọng nói: Ngươi không sợ sau này sự việc bại lộ, các môn phái ma đạo khác cùng vạn ma cung sẽ vây công ngươi sao? Võ lầm chính đạo đã muốn đẩy các ngươi vào chỗ chết, nếu may cả ma đạo cũng đắc tội. Thiên hạ này liệu còn nơi nào để các ngươi dùng thần không? Họ Nguyễn Kiều Niên lắc đầu đáp. Không thể nói lung tung Hai chúng ta là cùng nhau lên núi Người lấy mắt nào mà thấy ta muốn hại ma môn đồng đạo Khi bọn họ vì bảo khố mà sát phạt lẫn nhau Ta vẫn chưa ra tay Hơn nữa bọn họ chết đi Ta chẳng có lợi lộc gì Ta cũng không phải người trong chính đạo Sao phải đi suy yếu ma môn chứ Lục cảnh nghiêm mặt Nói vấn đề này ta đang muốn thỉnh giáo ngươi Họ nguyễn thiếu niếm đi bật cười Nói ôi ngươi người này Thật là không dễ lý giải Đã như vậy thì xem ra ta cũng chỉ có thể lãnh giáo một chút cao chiêu của ngươi thôi. Nói xong, họ nguyễn thiếu niên quay người trở lại cửa hang, rửa tay vỗ ra một trường. bàn tay của hắn tuy không nhanh, nhưng lại ẩn chứa một lực lượng bao phủ xung quanh lục cảnh, khiến lục cảnh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. dù có tránh đi đâu, dường như đối phương luôn có chiêu thức áp chế sau lưng mình. và quả thật sự việc diễn ra đúng như vậy. lục cảnh chỉ kịp lùi lại một bước, nhưng tay của họ nguyễn thiếu niên lập tức chuyển từ chiêu đẩy thành ôm, bao phủ hết không gian quanh lục cảnh. Chiêu thức của hắn như dòng thủy ngân, cuồn cuộn không ngừng, sóng sao ập đến mạnh mẽ. Lục Cảnh vì không muốn lộ thân phận, hôm nay không mang theo thiền trưởng, đồng thời cũng chưa thi triển phong vân biến thối pháp, mà chỉ lấy khai bia trưởng để ứng phó, mới chỉ hủy đi 10 chiêu. Lục Cảnh đã lâm vào là tình thế cực kỳ nguy hiểm, nhiều lần thiếu chút nữa bị họ Nguyễn thiếu niên đánh trúng điểm yếu, nhưng hắn trốn được mùng một, trốn không được mười Sau khi hủy đi năm chiêu nữa, cuối cùng họ Nguyễn thiếu niên đã một trưởng ẩn trúng, ngược Lục Cảnh, nằm xuống đi. Họ Nguyễn thiếu niên cười đáp ý, niêm nộ cười trên mặt. Hắn không thể duy trì lâu, bởi vì hắn nhận ra rằng dù đã tung ra chiêu thức muốn kết liễu Lục Cảnh, thì kỳ tích lại xảy ra. Chẳng những Lục Cảnh không hề bị thương, chỉ hơi lung lay thân thể, mà ngược lại chính hắn bị phản chấn mà lùi lại ba bước. Tiểu Kim Cương tình. họ Nguyễn thiếu niên cẩn thận cảm nhận được dòng khí chân khí xâm nhập vào kinh mạch, rồi kinh ngạc nói: Ngươi là cái tên Lục Cảnh kia sao? Mặc dù nhận ra thân phận thật sự của Lục Cảnh. Nhưng trên mặt hắn không hề có chút sợ hãi Ngược lại Sắc mặt lại có chút kích động Vừa vặn gặp nhau Ngươi là chính đạo thế hệ trẻ Cao thủ đứng đầu Mà ta thì là ma đạo thế hệ trẻ Người đứng đầu Thật sự rất xứng Không sai Trận chiến này cuối cùng có chút ý tứ rồi Hắn vừa nói vừa hoạt động một chút cố tay và cổ chân Rồi tiếp tục Từ khi ta luyện thành kính hấp đại pháp Kỳ thật ta luôn rất đau đầu Chẳng bao giờ tìm được mục tiêu thích hợp Mỗi ngày chỉ hút chút tôm tép Thực sự là vô vị. Hôm nay khó được gặp phải một con cá lớn như ngươi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đãi ngươi thật tốt." Nói xong, hắn lại nhào tới, lần này, khi tay hắn chạm vào thân thể Lục Cảnh, không giống như lần trước tách ra, mà dán chặt vào người Lục Cảnh. Từ lòng bàn tay của hắn, một luồng sức hút mạnh mẽ xuất hiện, kéo theo nội lực của Lục Cảnh từ trong kinh mạch, từ từ xâm nhập vào cơ thể hắn. chàng trai họ Nguyễn không kìm được phát ra một tí ngâm khẽ, vui mừng. Thực ra, chính hắn cũng không nghĩ mình lại dễ dàng thành công đến vậy. Dù sao, chiến tích của Lục Cảnh trước đó vẫn còn đó Đánh bại Diêm Vương Tiêu, đại bại Lệ Phi Long Rõ ràng Lục Cảnh vẫn có chút công lực thâm hậu Vì vậy, từ lúc bắt đầu Chàng trai họ Nguyễn thực ra đã chuẩn bị tâm lý Cho một trận đấu vất vả Do đó, khi thành công, chính hắn cũng cảm thấy có chút bất ngờ Tuy vậy, hắn không để lỡ cơ hội này Lập tức phát động lực hút đến mức cực hạn Tiếp tục hút nội lực của Lục Cảnh vào cơ thể mình Nếu luôn nội lực này sẽ không lập tức cho hắn sử dụng Mà thực tế cuối cùng chỉ có thể giữ lại khoảng một potenter. đã là vô cùng khó khăn, nhưng quan trọng là khi nội lực bị rút đi, đối phương sẽ trở nên này càng yếu đi. Nếu như Lục Cảnh không thể nhanh chóng thoát khỏi tình huống này, thì theo thời gian trôi qua, tháng mại sẽ dần nghiêng về phía hắn, và đó chính là sức mạnh của kinh Hấp Đại Pháp. Lục Cảnh cảm nhận rõ ràng nội lực của mình từ trong đan điền liên tục tôn ra, không thể khống chế, dọc theo kinh mạch trôi vào tay họ Nguyễn Cứu Niên. Thấy vậy, tinh thần hắn không khỏi chấn động, đến rồi sao? Đại danh đỉnh đỉnh của kinh Hấp Đại Pháp Bộ ma công nổi danh trong giang hồ, quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Ngoài việc bị động phản chấn từ bên ngoài, lục cảnh chưa bao giờ cảm nhận nội lực mình bị hút đi nhanh như vậy. Chỉ trong một chốc, nội lực của hắn trong đan điền đã bị họ nguyễn thiếu niên hút đi khoảng 30 phần. Phải biết rằng với tu vi nội công hiện tại của hắn, đó là một lượng nội lực khá lớn. Đó gần như tương đương với một phần ba chân khí của một cao thủ. Vừa bước vào nhất lưu, có lẽ họ nguyễn thiếu niên đã sử dụng công phu thực sự. Lục cảnh còn nhớ lần trước khi hắn đối phó với con la bà bà. Tốc độ hấp thụ công lực của họ Nguyễn Thiếu Niên còn không nhanh như vậy, mặc dù trong lòng Lục Cảnh thầm đoán, không biết họ Nguyễn Thiếu Niên có thể hút đi bao nhiêu nội lực của mình, Nhiếm đứng im như vậy thì cũng không ổn, cảm giác có chút thiếu tôn trọng đối phương, vì thế, Lục Cảnh quyết định phải làm gì đó để phản kháng, hắn thử dùng tay kia tung quyền đánh về phía mặt họ Nguyễn Thiếu Niên, kết quả, họ Nguyễn Thiếu Niên bỗng nhiên chậm lại một chút trong việc hấp thụ chân khí, rồi lại đột ngột tăng tốc, sự thay đổi này khiến Lục Cảnh bị dao động. Làm cho công phu của hắn Cũng gặp phải sự cố Phía trước một đoàn chân khí tụ lại Đầu tiên có chút trì trệ Sau đó bị hút đi đồng loạt Dường như có chút ý tứ Lục cảnh lại tiếp tục ngưng tự chân khí Cùng lúc đó Thiếu niên họ Nguyễn cũng làm lại chiều cũ, Hút trước một bước chân khí của lục cảnh Vào trong thân thể của mình Sau vài lần thử Lục cảnh đại khái đã hiểu ra rằng Lần trước bà lão kia đã mất đi sức phản kháng Chỉ vì thiếu niên họ Nguyễn đặt tay lên bờ vai bà Và thế là bị hút hết sức lực lục cảnh cũng nên chóng tìm ra cách ứng phó. phương pháp của hắn rất đơn giản, cứ thử thêm vài lần nữa. dù sao trong đan điền của hắn nội lực cũng đủ dồi dào. lục cảnh giống như không tin vào mắt mình, không ngừng hành công. rất nhanh, mặt thiếu niên họ nguyễn đã hiện lên một mảng ửng hồng. cùng lúc đó ống đai áo của hắn cũng bắt đầu bành trướng, chứng tỏ nội lực trong người hắn đang dần dồi dào đến cực điểm. tuy nhiên thiếu niên họ nguyễn lại không cảm thấy một chút suy yếu nào từ bàn tay còn lại, điều mà hắn chưa bao giờ gặp phải khi giao đấu với người khác trước đây nội công của hắn thật sự rất sâu và mạnh mẽ. Thiếu niên họ Nguyễn không khỏi biến sắc. Mặc dù lục cảnh và hắn có tuổi tác tương đương, nhưng sao có thể luyện được nội lực mạnh mẽ đến mức này? Quả thật võ công của lục cảnh không hề kém cạnh so với những lão yêu quái sống gần trăm nằm. Họ Nguyễn nhận ra không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa. Nếu không, lục cảnh có thể sẽ không bị hút khô, mà chính hắn sẽ phải đối mặt với nguy cơ đan biển bị tăng nứt. Kinh hấp đại pháp dù uy lực kinh người, nhưng cũng có giới hạn. Tuy nhiên vì sử dụng kinh hấp đại pháp cũng không phải không có giới hạn, và không thể thoát khỏi những nguyên lý cơ bản của võ học. Ví dụ như khi hấp thụ nội lực từ đối thủ, hắn chỉ có thể giữ nó trong đan điền của mình để phát huy tối đa uy lực của môn thần công này. Bình thường hắn chỉ lưu trữ 3 phần nội lực trong đan điền. Lúc trước, hắn đã dùng Tín Hấp Đại Pháp để hút hết công lực của con La Bà Bà. Khi hắn chuẩn bị động thủ với Lục Cảnh, đan điền của hắn chỉ còn lại một nửa chỗ trống. Bây giờ, những chỗ trống đó không những đã bị lấp đầy, mà hắn còn hấp thụ gần 4 phần công lực nữa. Hiện tại đan điền của hắn đang chịu tải quá mức và hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng và đau đớn rõ ràng. Nếu không, hắn cũng sẽ không thể khống chế được chân khí trong cơ thể để cho một phần chân khí tàn ra trong không khí. Lúc này, họ Nguyễn thiếu niên không còn do dự nữa, mở miệng hét lớn một tiếng, đi chết. Vừa nói, hắn dừng lại việc vận chuyển kinh hấp đại pháp, nhưng chưa đầy lục cảnh kịp phản ứng, hắn lại điều động nội lực trong đan điền theo bàn tay của mình truyền vào kinh mạch của lục cảnh. Đây chính là chiêu thức hắn đã sử dụng nhiều lần trước đây. Trong tình huống bình thường, mục tiêu khi bị hắn hút sạch nội lực sẽ không còn nhiều lực chống đỡ, đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ, chân khí của họ Lục gần như không thể chống lại. Rất nhiều người khi bị rơi vào tình huống này sẽ bị trọng thương ngay lập tức, chỉ có một số ít người còn dư chút lực để ngăn cản được một trận, Niêm cũng chẳng bao lâu sẽ thất bại. Nhưng lần này, tình hình dường như không tiến triển thuận lợi như dự tính. Ngay từ khi bắt đầu, thiếu niên họ Nguyễn đã cảm nhận được sự chống cự mãnh liệt, nội lực của hắn Minh chóng bị hao hụt tiến triển cũng rất chậm chạp cả hai bên đều lao vào cuộc tranh giành quyết liệt từng đạo kinh mạch từng huyết đạo đều bị tác động đầu đá không ngừng ban đầu sau khi bị bất ngờ tấn công và lùi lại lục cảnh rất nhanh chóng ổn định lại chân khí hắn bắt đầu giao đấu kiên trì giằng co với thiếu niên họ nguyễn nhưng chẳng bao lâu tình thế đã thay đổi chân khí của lục cảnh dần dần, dần trở nên mạnh mẽ chiếm thế thượng phong điều này sao có thể thiếu niên họ nguyễn trợn trừng mắt không thể tin vào mắt mình hắn rõ ràng đã hút đi rất nhiều nội lực của đối phương nhưng vì sao lúc này chân khí của lục cảnh vẫn liên tục không ngừng tuôn ra nó giống như một cái hang không đáy vậy ta không tin kiều niên họ nguyễn ngầm lên mắt đỏ ngầu hắn không còn vẻ ung dung như lúc trước thở hổn hển một tay tiếp tục điều động nội lực từ đan điền không chỉ nội lực của hắn mà còn cả nội lực hắn đã hấp thụ từ lục cảnh và bà la bà và phía trước dù hắn tạm thời chưa thể sử dụng toàn bộ nội lực này nhưng lại có thể lợi dụng chúng để gây sức ép lên lục cảnh tấn công vào kinh mạch của hắn tuy nhiên bất kể hắn cố gắng thế nào vẫn không thể vượt qua được một bước của lục cảnh cuộc chiến giữa hai người ngày càng nghiêm về phía lục cảnh khi mà chân khí của hắn từ kinh mạch chuyển sang đối phương chậm rãi chiếm ưu thế hơn nữa so với việc trước đây rơi vào vũng bùn cảm giác khó khăn từng bước đi của lục cảnh hiện tại đã khác biệt hẳn chân khí của hắn như trẻ tre một đường tiến công không ngừng từng bước chiếm thế hướng đến tâm mạch của đối phương mà tiến gần họ nguyễn thiếu niềm trên chán bắt đầu toát mồ hôi hột hốc mắt như muốn vỡ ra trong khi đó thần sắc trên mặt lục cảnh vẫn không thay đổi gần như không có chút biến hóa gì so với lúc ban đầu kinh hấp đại pháp sao thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt nếu ta cho ngươi cơ hội để thở ngươi nghĩ ngươi sẽ mất bao lâu để khôi phục lục cảnh hỏi Hả, ngươi ngươi nói cái gì họ nguyễn thiếu niên vừa mở miệng chân khí liền yếu đi khiến một nửa kinh mạch bị vỡ may mắn là lục cảnh không nhân cơ hội này mà tấn công thêm tuy vậy điều này vẫn khiến họ nguyễn thiếu niên cảm thấy vô cùng hoa màng vì thường ngày vào lúc này Những lời như thế này lại là do chính hắn nói ra. Ngươi còn có thể tiếp tục dùng kính hấp đại pháp không? Lục Cảnh lại hỏi, đương nhiên là có, Hào Nguyễn Thiếu Niên cắn răng đáp, đừng xem thường ta, có bản lĩnh thì ngươi lui nội lực đi. Hắn biết lời này chẳng qua chỉ là nói nhảm, không ngờ Lục Cảnh lại gật đầu đồng ý. Được thôi, nói xong, Lục Cảnh thật sự bắt đầu rút lại nội lực. Hào Nguyễn Thiếu Niên nhìn thấy thế, vẻ mặt lộ ra một tia vui mừng. Hắn không hề nói đùa, mà phối hợp với Lục Cảnh rút bớt nội lực, cuối cùng hai người thành công tách ra họ nguyễn thiếu niên thở hắt ra một hơi nghỉ ngơi một lát rồi nhướng mày nói lại tiếp tục à tiếp tiếp lục cảnh duỗi tay vui vẻ đáp vậy là họ nguyễn thiếu niên lại một lần nữa vận chuyển kinh hấp đại pháp tuy nhiên lần này lục cảnh có thể rõ ràng cảm nhận được từ phía đối diện hấp lực truyền đến đã giảm đi rất nhiều nếu như trước đây nội lực của hắn ảo ạt như dòng sông lớn thì giờ đây nó chỉ còn lại những giọt nước chảy nhỏ từ khe suối việc này sẽ phải hút đến khi nào lục cảnh có chút thất vọng sao lại chậm như vậy? họ nguyễn thiếu niên mặt đỏ bừng đứng lên, nhưng lần này không phải do nội lực của hắn bị đối phương chống đỡ, mà là vì lời nói của lục cảnh khiến hắn tức giận. tuy nhiên tình thế lúc này không nằm trong tay hắn, dù có tâm hận đến nhìn rằng nhưng họ nguyễn thiếu niên vẫn phải giải thích kinh hấp đại pháp chỉ có thể vận chuyển với nội lực của chính ta. lục cảnh suy nghĩ một lát, rồi giật mình hiểu ra những nội lực mà ngươi vừa mới hút đi, ngươi vẫn chưa thể sử dụng phải không? đúng vậy, họ nguyễn thiếu niên giải thích. Hắn tu luyện kinh hấp đại pháp và cực nhạc cung thiềm hương thần công. Dù cả hai đều có thể đoạt lấy nội lực của người khác, nhưng cũng có không ít sự khác biệt. Thiềm hương thần công có thể trực tiếp cướp lấy và sử dụng nội lực của đối phương. Trong khi kinh hấp đại pháp cần phải trải qua quá trình truyền hóa và chiết xuất, lợi thế của kinh hấp đại pháp là có thể bảo đảm nội lực sau khi thu thập được sẽ tinh thuần hơn. Về uy lực, nội lực luyện ra từ kinh hấp đại pháp mạnh mẽ hơn rất nhiều so với nội lực thu được từ thiểm hương thần công Vốn là sự kết hợp của các loại nội lực hỗn tạp Như vậy, người tu luyện kinh hấp đại pháp Có thể đạt được mức cao hơn trong tu luyện Nhưng tình huống này đã phá hủy hết tính toán của lục cảnh Hắn ban đầu nghĩ rằng Nếu cần thiết, sẽ bắt họ Nguyễn Thiếu Niên lại Để đối phương dùng kinh hấp đại pháp Hấp thụ nội lực dư thừa của mình Dù sao, một lần không đủ thì có thể hút hai lần Hai lần không được thì ba lần Tóm lại, chỉ cần Thiếu Niên họ Nguyễn Từ hắn hấp thụ nội lực Sau này tiếp tục sơ tài với hắn lại dùng sức mạnh còn lại để tiếp tục hấp thụ nội lực từ hắn, thì có thể duy trì liên tục như một động cơ vĩnh cửu, không ngừng nghỉ. đáng tiếc, hiện tại xem ra hắn vẫn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Thiếu niên họ nguyễn không thể ngay lập tức chuyển hóa nội lực hấp thụ thành nội lực của chính mình, trong khi đó đối phương chỉ có thể dùng nội lực của mình để vận hành kinh hấp đại pháp. Nói cách khác, khi nội lực của thiếu niên họ nguyễn không ngừng bị tiêu hao, thì sức mạnh của kinh hấp đại pháp cũng sẽ yếu dần đi. Giống như lúc này, tốc độ tiêu hao nội lực không mạnh bằng hiệu quả mà lục cảnh tiêu hủy thực cốt, hơn nữa lục cảnh còn phải ở đây chăm sóc cho thiếu niên họ nguyễn, không thể làm những chuyện khác. dù vậy lục cảnh vẫn chưa từ bỏ, lại hỏi thêm một câu ngoài dự liệu. môn kinh hấp đại pháp này có khó luyện không? đúng vậy thiếu niên họ nguyễn đáp. kinh hấp đại pháp là võ công khó luyện nhất trong thì mà sách. vạn ma cung ta lập phái đã hơn trăm năm, nhưng đến nay chỉ có chưa đến ba người luyện thành, những người còn lại đều bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. hơn nữa môn võ công này luyện thành kỳ vô địch trong thiên hạ. à không phải là không có đối thủ. Nhưng nếu không luyện được thì cũng chẳng có tác dụng gì Lục cảnh nghe xong Cũng không cảm thấy quá bất ngờ Kinh hấp đại pháp vốn là một môn khó luyện Nếu dễ dàng luyện thành Thì võ lâm chính đạo đã sớm bị hút sạch Không còn ai nữa Vì vậy khi lục cảnh thấy họ nguyễn thiếu niên tiếp cận Hắn không còn lý do gì để giữ lại tính mạng của hắn Người này dù sao cũng xuất thân từ vạn ma cung Hơn nữa đã tu luyện kinh hấp đại pháp Đến mức đại thành Nhìn qua lại có liên quan đến kỷ tiên sinh Nếu để hắn sống sớm muộn gì cũng sẽ thành họa lớn. đang khi lục cảnh chuẩn bị động thủ, không ngờ họ nguyễn thiếu niên lại hành động trước. chỉ thấy hắn bỗng ngừng nay việc vận chuyển kinh hấp đại pháp, rồi dùng toàn bộ công lực của mình một lần nữa công kích về phía lục cảnh. cuối cùng hắn phun ra một ngụm máu tươi, rồi thân thể bay ngược ra ngoài. hả, lục cảnh đã nhận ra ý đồ của họ nguyễn thiếu niên. nếu vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn quang vào cho một tòa bảo khổ nếu lúc này đuổi theo, lục cảnh chắc chắn có thể kịp. Nhưng hắn lại hoài nghi tòa bảo khố đó có vấn đề gì, vì thế hắn không vội vã vào trong. Sau khi trì hoãn một lúc, thân ảnh của họ Nguyễn Thiếu Niên đã hoàn toàn biến mất. Lục Cảnh liếc nhìn xung quanh, suy nghĩ xem có nên tìm một ít cây khô chất ở cửa hang, nhóm lửa và dùng khói để dụ lối phương ra ngoài hay không. Nhưng chưa kịp làm gì, hắn lại thấy họ Nguyễn Thiếu Niên quay lại. Hắn từ trong bảo khố chạy ra, tay cầm một thanh đao đèn. Họ Nguyễn Thiếu Niên lúc này trông có vẻ khá chật vật, nội lực trong đan điền của hắn gần như đã cạn kiệt và cú đánh lén vừa rồi khiến hắn bị trọng thương máu tươi nhuộm đã vạt áo nhưng sắc mặt hắn lại không hề tuyệt vọng ngược lại còn có vẻ hưng phấn thậm chí là một vệt đỏ ửng lộ ra trên mặt ta thừa nhận võ công của ngươi rất lợi hại ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng đến nay nếu trong hai chúng ta có ai có thể sống sót rời khỏi núi thì người đó nhất định là ta vì sao ngươi lại tự tin như vậy cái thanh hắc đao trong tay ngươi có thể giúp gì lục cảnh hỏi không sai họ nguyễn thiếu niên vừa lao đi vết máu trên miệng vừa trả lời Lúc trước, ngươi hỏi ta vì sao muốn lừa gạt nhiều người trong ma đạo đến cái huyện thành nhỏ này. Đáp án chính là ở đây. Ta thực ra hy vọng những người chết ở đây đều là các ngươi, những người trong chính đạo. Đáng tiếc là, để luyện thành thanh binh khí này, ta cần máu tươi của những đại hung ác nhân càng nhiều càng tốt. Hiện tại, thanh hắc đao này đã uống non máu tươi của hơn 50 tên ác đồ. Quy lực của nó thật mạnh mẽ, và ta cũng cần một người để thử đao. Cho nên ngươi chính là người đó. Ngươi bây giờ hình như không đứng vững được nữa rồi. Làm sao còn đánh lại ta? Lục cảnh nói, họ Nguyễn cứu niên cười lớn Không phải ta cùng ngươi đánh Mà là nó sẽ đánh ngươi Nói xong, hắn không tiến lên Mà chỉ lăng không vùng ra một đao Sau một khắc, cả lục cảnh lẫn hắn Đều mây người ra Lục cảnh sứng sốt Khi phát hiện trên chiếc lương xem của mình Không hiểu sao lại xuất hiện một vết rách dài Trong khi đó, thiếu niên họ Nguyễn lại ngần ra Vì khi nhìn xuống dưới chiếc lương xem của lục cảnh Da thịt hắn không hề tổn thương chút nào Chỉ có một vài vết hồng ấn xuất hiện trên ngực mà thôi thiếu niên họ nguyễn không tin vào mắt mình, liền vung một đao nữa. lần này lục cảnh đã chuẩn bị sẵn, ngay khi thấy thiếu niên vung đao, hắn liền né sang bên trái hai bước, tránh được lưỡi đao. tuy nhiên khi hắn đứng lại, phát hiện trên ngực phải của mình vẫn có vài vết đỏ. người trời ơi, cái đao quái quỷ này sao lại còn có thể khóa chặt công kích thế này? lục cảnh không khỏi kinh ngạc. bên kia thiếu niên họ nguyễn tức giận, không nhịn được mà mắng to: cái gì mà đào phá, lão tử mất bao nhiêu thời gian, bỏ ra một năm trời chuẩn bị, coi trời bằng vung vậy mà chỉ có ngân ấy y lực sao? nói xong, hắn có lẽ cảm thấy thất vọng, hoặc là để giải tỏa cơn tức, liền quét ngang hắc đao một lần nữa. đột nhiên, một cành cây ở bên cạnh đình nghỉ đỉ mát bị một lực lượng vô hình chặt đứt. chuyện gì vậy? thiếu niên họ nguyễn ngây ra một lúc lâu, rồi mới phản ứng lại, vui mừng hô lên, ha ha, ta luyện thành rồi, ta thật sự luyện thành rồi. nhưng khi cảm giác vui mừng qua đi, sắc mặt hắn lại biến đổi, nhìn lục cảnh hỏi, vậy tại sao đao này lại vô dụng với ngươi? chẳng lẽ nó chỉ có thể cắt vật? không thể chém người sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi, sau đó, hắn quyết tâm, nầm đao lên, lăng không chém về phía món út tay trái của mình. "Đừng!" Lục Cảnh khuyên can, nhưng đã muộn một bước. Chỉ trong một khắc, họ Ngụy Thiếu Niên đã thấy ngón út của mình bay lơ lửng giữa không trung. Theo động tác của hắn, ngón tay bay lên, còn có một vũng máu tươi. Tuy nhiên, sau một khắc, một chuyện quái gì đã xảy ra, mạch máu bị đứt, máu tươi không chảy xuống đất, mà lại như bị hút vào thanh hắc đao kia thành hạt đào bỗng nhiên rung động mạnh mẽ, tựa như có sự sống, đứng lên mãnh liệt. may mắn thay, họ nguyễn thiếu niên phản ứng rất nhanh, Vắt gao nắm chặt lấy thành đào, không để nó bay khỏi tay. cảnh tượng lúc này có phần lúng túng. họ nguyễn thiếu niên nhìn chằm chằm vào món tay bị gãy trên mặt đất, một lúc sau mới đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy sự không thể tin được. ngươi, ngươi vừa mới thật sự dùng thân thể nặn kháng lại một đòn từ ma đau sao? thật ra là hai đòn. lục cảnh thiện ý nhắc nhở, họ nguyễn thiếu niên run lên. Người rốt cuộc đã luyện công phu hộ thể thần kỳ gì vậy Lục cảnh đáp lại Còn ngươi đã luyện ma đao gì vậy Họ Nguyễn Thiếu Niên im lặng một lúc Rồi trên mặt hắn hiện lên một nét không cam lòng Máu tươi vẫn là quá ít Nếu như ta luyện thành thành đao này Ta không tin ngươi còn có thể đỡ được Có thể đúng vậy Lục cảnh đáp Nhưng từ góc độ của ta Ta thật sự muốn nhìn ngươi tiêu diệt cả ma đạo Nhìn như ngươi đã nói Đến lúc đó cây đao này sẽ quá phiền phức Vậy nên hay là giải quyết mọi chuyện ngay bây giờ Lục Cảnh vừa nói xong, bước chân lại tiếp tục tiến về phía họ Nguyễn Thiếu Niên. Họ Nguyễn Thiếu Niên nhìn thấy thế, con người hắn hơi co lại, mặc dù vừa mới phải trả một cái giá khá đắt, là mất đi ngón út, nhưng điều này cũng giúp hắn xác nhận được cây đao trong tay mình không có vấn đề gì. Hơn nữa, theo lời thuyết pháp của người kia, đao này mới chỉ bắt đầu luyện, nhưng đã hút máu tươi của hơn 50 tên ác đồ, chỉ cần tiếp tục nuôi dưỡng nó, đao sẽ càng ngày càng mạnh, và sự mạnh mẽ này không có giới hạn. Đến một lúc nào đó, dù tất cả những kẻ trong ma đạo đều đã chết, hắn vẫn có thể dùng một mình cây đao này để giết sạch các cao thủ chính đạo. những thế lực như vân thủy tĩnh tử cát, huyền không tự, tẩy kiếm cát, tiêu giao sơn trang, dù có hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của hắn. hoàng nguyễn thiếu niên không cam lòng, cứ như vậy mà để mình rơi vào bóng tối trước ánh sáng bình minh. hắn quay sang lục cảnh nói, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta sẽ chỉ cho ngươi cách dùng cây đao này. sau này chúng ta có thể thay phiên nhau dùng, mỗi người dùng 10 ngày, thế nào? lục cảnh lắc đầu không cần nếu ngươi biết lai lịch của ta ngươi hẳn phải hiểu rằng dù ngươi không nói những người đứng sau ta cũng có đủ khả năng để tìm hiểu cách sử dụng cây đao này ta nói là giữa ngươi và ta không phải là những người đứng sau ngươi họ nguyễn thiếu niên vẫn cố gắng cuối cùng cho dù ngươi là dạng người như thế cũng chỉ là quân cờ trong tay những đại nhân vật kia ta biết kỷ tiên sinh đã nói với ta cách luyện chế cây đao này nhưng từ đầu đến cuối ông ta cũng không có ý tốt gì cả họ cũng giống như những người đứng sau ngươi thôi chỉ muốn lợi dụng các ngươi Thay những đế vương ấy giải quyết phiền phức của họ Nhưng chúng ta không cần phải theo theo kế hoạch của bọn họ Mà đi xuống con đường ấy Lúc cảnh lắc đầu nói Đừng đem ta và người đặt chung một chỗ Ta tiến vào tí thiên giám Là vì có chính sự Chính sự gì? Họ nguyễn thiếu niên hỏi Có lẽ ta có thể giúp ngươi Mặc dù võ công của ta không bằng người Nhưng người trong chính đạo luôn có quá nhiều quý củ Còn ta thì không có mấy điều phải kinh rẻ Ta thậm chí có thể giúp ngươi gánh chịu những tiếng xấu Mà ngươi không muốn mang Trở thành cái bóng của ngươi Ý tưởng không tồi, đáng tiếc là ta vừa rồi đã thử qua, ngươi giúp không được ta. Lục Cảnh đáp, sau đó bước nhanh đến trước mặt họ, Nguyễn Thiếu Niên. Mắt thấy thương lượng không thành, không thể thuyết phục Lục Cảnh. Họ Nguyễn Thiếu Niên chỉ còn cách vùng đao lên một lần nữa. Hắn vừa bổ chém vào Lục Cảnh, vừa lùi về phía sau. Nhưng phía sau hắn là bách đá, chỉ lùi được hai bước là hết đường, trừ khi hắn quay lại vào trong bảo khổ. Tuy nhiên, trong tay hắn có mà đao, đối phó với Lục Cảnh thì không có tác dụng lần này lục cảnh chắc chắn sẽ đuổi theo vào trong đó và họ nguyễn thiếu niên sẽ không thể trốn thoát đáng ghét chín người bước ta họ nguyễn thiếu niên gầm lên như một con thú bị nhốt lần này hắn không vung hắc đao về phía lục cảnh nữa mà một lần nữa quyết tâm quay tay cắm đao vào bụng mình lúc này lục cảnh cũng đã vung nắm đấm một quyền đánh mạnh vào ngực họ nguyễn thiếu niên khiến hắn ngã xuống ngực lõm vào không thể đứng vững chưa đầy một hơi thiếu niên họ nguyễn đã bị trọng thương hai lần dù hắn là cao thủ hạng nhất niem cũng không thể chịu nổi sự tàn bạo này, máu tươi lập tức phun ra. hắn cảm giác như sắp tắt thở, nhưng sau đó thân thể hắn lại bắt đầu run rẩy điên cuồng và thanh ma đao cắm vào bụng hắn, dần dần hòa nhập vào cơ thể. họ nguyễn thiếu niên trừng mắt nhìn lúc cảnh, cười lạnh nói: nếu ngươi đã không để cho ta một đường sống, thì ta chết chung với ngươi. nhưng chưa dứt lời, chỉ thấy một đạo hàn quang lấy lên, rồi đầu của hắn bị chém thành hai nửa lăn ra hai bên. ngươi nếu biết ta đến từ đầu, hẳn cũng biết rằng ta là người tu hành. Lục Cảnh nói, giọng đầy lo lắng, nói xong, hắn đưa tay rút ra thanh phi kiếm, chỉ còn cách 3 tấc nữa là đụng phải vách đá, dừng một chút, hắn lại bổ sung thêm, lại nói, đây không phải là cảnh phim truyền hình, ta không có lý do gì phải đợi ngươi tung chiêu đại rồi mới ra tay. Khi thi thể họ Nguyễn ngã xuống, thanh đao cắm trong bụng hắn, trong bụng hắn không còn tiếp tục thọc sâu vào cơ thể nữa, nhưng chỉ trong một lúc ngắn ngủi, cây đao đó lại ốm nở máu tươi, đến khi nhìn ra mặt họ Nguyễn, nó đã tái nhợt, không khác gì tờ giấy trắng lục cảnh cũng không chắc liệu thanh ma đao này có ẩn chứa điều gì kỳ quái bên trong hay không vì vậy hắn cẩn thận cởi bỏ áo của thiếu niên họ Nguyễn bọc lấy chuôi đao rồi từ từ rút thanh đao ra sau khi thử vung hai lần hắn nhận thấy không có điều gì đặc biệt xảy ra hơn nữa thanh hắc đao này không biết được chế tạo từ vật liệu gì mà bề mặt lại vô cùng sạch sẽ không hề có một giọt máu lục cảnh không quan tâm nữa liền thu đao lại sau đó hắn tiến vào bên trong bảo khố phải nói rằng kiến kế của bảo khố này thật sự rất kỳ lạ. tuy nhiên, thực chất bên trong lại chứa hơn mấy chục dương thỏi vàng ròng, lục cảnh ước tính số vàng này có thể lên tới vài chục vạn lượng bạc. đáng tiếc là trên cùng chỉ có một đống chân nguyên bảo, còn phía dưới lại toàn là đá tảng. bên cạnh đó, sườn đá còn khắc những bí tịch võ công. lục cảnh liếc qua và nhận ra đó là thiên tâm pháp, lập tức vội vàng quay đi, rồi dùng phi kiếm phá hủy những bí tịch này. mà công vẫn nên hủy đi là tốt nhất. nếu để người khác học được. Chẳng mấy chốc, 20 năm sau Võ Lâm lại sẽ sinh ra thêm một vải ma đầu Ngoài những thứ này Lục Cảnh còn tìm thấy khoảng hơn trăm thành bình khí chất lượng khá tốt Cùng với mười mấy bộ giáp bảo vệ Những thứ này xem ra có thể mang về cho các bình Và những người khác sử dụng Dĩ nhiên, Lục Cảnh cũng không quên Những thi thể trên mặt đất Bọn gia hỏa này trên người mang theo không ít tiền bạc và binh khí Nhưng điều đáng chú ý nhất Chính là những cái đầu của bọn chúng Đều là những tên ma đầu mà Hoàng Thành Đã truy nã suốt một thời gian dài Hiện tại, đối với lục cảnh mà nói Vấn đề duy nhất chính là làm sao Mang đống đồ này về Thanh Long Sơn lại không xa lắm từ đây Lục cảnh nếu gọi cát bình và những người khác đến Thì chỉ mất khoảng một ngày là tới Tuy nhiên, vấn đề là hiện tại Ở hạ ấp huyện, mà đạo yêu nhân quá đông Nếu bị người có ý đồ chú ý đến việc Hắn tăng vận chuyển binh khí, khôi giáp Và cả thỏi vàng dòng Có thể sẽ nghi ngờ hắn đã nhận được Chúng diệu môn truyền thừa Nhất là khi hắn lại dẫn theo cát bình Và nhóm người tìm đến khu vực này Khi đó Chắc chắn sau này hắn sẽ không còn được yên tĩnh Thổ bảo loại này có thể chống đỡ được mấy ngàn tinh binh Nhưng lại không thể ngăn cản được võ lâm cao thủ Thầm thấu Vậy có cách nào để bí mật vận chuyển những bảo vật này đi không? Lục cảnh trong đầu trở thiện lên một cái tên Tính toán thời gian Người này hẳn cũng sắp đến rồi Nghĩ đến đây Lục cảnh không còn chần chừ nữa Vì trời mới biết địa đồ bảo khố của kỳ tiên sinh cuối cùng Đã làm được bao nhiêu phần Dù sao ngay cả lễ phi lòng cũng có một phần Chắc chắn không phải là duy nhất và điều này cũng phù hợp với mục đích của hắn lừa gạt thêm nhiều người trong ma đạo đến đây luyện đau. vì vậy nếu sau này có ai phát hiện ra chuyện này lục cảnh cũng sẽ không nạt nhiên vậy vẫn là nhanh chóng giải quyết chuyện này trước khi bình minh lên sau khi đã quyết định lục cảnh lập tức hành động kéo thi thể thiếu niên họ nguyễn vào trong bảo khố sau đó hắn nhảy lên đỉnh nghỉ mát bên cạnh điều chỉnh lại bốn góc vị trí làm cho bảo khố một lần nữa được đóng kín cuối cùng hắn dùng tốc độ nhanh nhất hướng về hạ ấp huyện mà chạy lúc này trời đã khuya, hạ ấp huyện đã đóng cửa thành. hạ ấp huyện chỉ là một huyện nhỏ, cả về độ cao của tường thành lẫn số lượng và cảnh giác của lính canh đều thua xa các thành lớn. lục cảnh thi triển khinh thân thuật, lựa chọn đoạn tường thành không có người chấn giữ, dễ dàng lẻn vào trong thành. tuy nhiên, khi vào trong, lục cảnh mới nhớ ra rằng khi trước hắn từ chối quá dễ dàng, không hỏi rõ nữ tử đó ở đâu, họ tên là gì. lúc này muốn tìm lại cũng không phải chuyện đơn giản. lục cảnh chỉ có thể thay mình vào vị trí của người khác, dùng chút tinh tế để suy nghĩ sau ba nhà từ lâu, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy trong góc có một bàn, trên bàn có đĩa đậu phộng, thịt bò kho, là hỏa hành tôn đang uống rượu giải sầu. đúng là cái tên này lục cảnh thầm phục, chỉ có thể một mình uống rượu giải sầu. hắn tiến đến, ngồi xuống trước mặt hỏa hành tôn, cầm đôi đũa lên, hắn kẹt một hạt đậu phộng bỏ vào miệng, hắn kẹt một hạt đậu phộng bỏ vào miệng. hỏa hành tôn không nhẫm đầu lên, chỉ thở ra một hơi rượu, nói: biến đi, đừng làm phiền lão tử. lục cảnh không nói gì, tiếp tục kẹt một miếng thịt bò. Hòa hành tôn lại nói, ha ha, ta hiện giờ tâm tình không tốt, người tốt nhất đừng ép ta giết người. Đáng tiếc, một người uống rượu cũng không thể khiến người có tâm trạng tốt mà đứng lên. Hòa hành tôn nghe thấy thanh âm này có chút quen thuộc, cuối cùng hắn quay lại, thấy là lục cảnh, hơi ngựa ngùng nói, a, ta không phải ý như vậy, ta không biết người đã tới đây. Lục cảnh đáp, ta có chút lo lắng cho người, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định đến đây. Hòa hành tôn nghe vậy không khỏi cảm động, nói, ta biết trước người từ chối, ta là vì tốt cho ta. Ta lừa gạt một lần không được, nói dối càng nhiều thì càng không thể che giấu. tất cả đều do ta, bí nhất thời hư vinh mà gây ra. bây giờ mới nhận quả báo. lục cảnh hỏi, vậy ngươi tính làm sao bây giờ? hòa hành tôn hơi gật đầu, đáp, ta sẽ đi tìm nàng, nói rõ mọi chuyện. nếu nàng đồng ý tới thanh long sơn thì tốt nhất, còn nếu không, ta sẽ ở lại đây, âm thầm bảo vệ nàng. lục cảnh khen ngợi, không sai, thật có trách nhiệm. hòa hành tôn hít sâu một hơi, rồi ném cho tiểu nhi đang ngủ một ít tiền, chuẩn bị đứng dậy đi tìm người nhiệm lục cảnh lại ngăn hắn lại đợi một chút người cứ đi như vậy sao chuyện gì vậy hoa hành tôn có chút mờ mịt nhìn minh rồi hỏi có chỗ nào không ổn sao lục cảnh cười mặc dù tướng mạo và vóc dáng đều là do cha mẹ cho không thể thay đổi nhưng khi người đi gặp ý trung nhân ít nhất phải thu xếp bản thân một chút chứ tắm rửa thay bộ quần áo sạch sẽ tiêu đi mùi rượu à đúng rồi cũng nên mang theo chút lễ vật hoa hành tôn liên tục gật đầu nhưng sau đó lại có chút khổ sở nói quần áo thì còn dễ nói không được thì đến tiệm may mua một bộ sẵn nhưng lễ vật này nên mang cái gì mới tốt nói xong hắn lại lấy túi tiền của mình ra đếm tiền bên trong có vẻ hơi xấu hổ lần này ta đi vội không mang nhiều bạc lắm lục đại hiệp người có thể cho ta mượn một ít không lục cảnh đang đợi câu nói này nghe xong liền đáp tiền bà trên người ta cũng không nhiều may mà vừa kiếm được một khoản khá khá chúng ta cùng đi cầm đi hỏa hành tôn lúc này mới nhận ra có chút gì đó không ổn nghi ngờ hỏi muộn thế này ngươi ngươi từ đầu kiếm được tiền Lục cảnh đáp Ta tìm được một chỗ Bên trong có rất nhiều thỏi vàng ròng Hòa hành tôn nạc nhiên Trên đời này còn có nơi như vậy sao Sau khi suy nghĩ một lúc Hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu Ngươi Ngươi tìm được bảo khố của chúng diệu môn sao Đúng vậy Nhưng bên trong cũng không có quá nhiều bạc Ta đoán chừng cũng chỉ khoảng mấy vạn lượng Cộng thêm vài thứ binh khí Giáp trụ Ta không giống ngươi đâu Hiện tại ta thiếu người giúp ta mang đồ ra ngoài Ngươi có hòa độn thật Cho nên chỉ có thể nhờ ngươi một chuyến Lục cảnh tiếp lời. Sau khi xong việc Ta sẽ chia cho ngươi 10.000 lượng Ngươi và kỳ cô nương có thể dùng làm vốn an ra Thế nào Lễ vật này coi như có thành ý chứ Hỏa hành tôn hay vậy nên giận dữ đáp Ta và kỳ cô nương giữa chúng ta Tình cảm không phải tiền tài có thể làm bẩn Lục cảnh đặt tay lên vai hỏa hành tôn Nói ta hiểu ta hiểu ta hiểu Ta hiểu ta đều có nói kỳ cô nương thấy tiền giá mắt đâu Ngươi và nàng đã có mối quan hệ lâu dài như vậy Đương nhiên là có sự hấp dẫn lẫn nhau Cái này chắc chắn là điều có thật Nhưng ta cũng muốn mời ngươi, đứng trên lập trường của kỳ cô nương mà suy nghĩ một chút, các ngươi tuy đi đã hiểu nhau rất rõ, nhưng cuối cùng đó chỉ là sự hiểu biết trên giấy tờ mà thôi. Huống hồ ngươi còn lừa nàng về vẻ ngoài của mình, đây là lần đầu các ngươi gặp mặt thật sự, các ngươi chẳng lẽ không cố gắng thể hiện mặt ưu tú nhất của mình cho đối phương sao? Dù là võ công, tài sản hay bất cứ thứ gì khác, nếu ngươi muốn nàng đi theo ngươi, Thì ít nhất cũng phải có thứ gì đó để nàng cảm thấy an tâm. Ngươi không thể chỉ đứng đó và bảo nàng rằng, ngươi có một tấm lòng chân thành sau đó chỉ mong nam có thể nhìn thấu và cảm nhận được sự chân thành của ngươi. điều đó, đó là thứ mà các ngươi chỉ có thể từ từ cảm nhận qua thời gian sống chung. hòa hành tôn thở dài nói, ngươi thuyết phục ta rồi. dù ta biết ngươi chỉ muốn ta đi khuôn đổ cho ngươi, nhưng ngươi vẫn làm ta cảm phục. ta chỉ còn một vấn đề trong bảo khu kia có vật gì mà kỹ tiên sinh rất chú ý không? không có. lục cảnh khẳng định chắc chắn. thật sao? hòa hành tôn nửa tin nửa ngờ. chuyện lần này không có liên quan gì đến hắn sao? có liên quan. lục cảnh nói. Không có gì bất ngờ, bảo khố đó là do hắn làm ra Nhưng những vật bên trong hắn thật sự không quan tâm Cái này sao có thể Bởi vì hắn đã chú ý đến món đồ kia Đang ở trên tay của ta Ta sớm phải biết, đều tại ta nhiều chuyện hỏa hành tôn ôm đầu, thân sắc thống khổ Đắm chìm trong sự bi phẫn của lần nữa Bán kỷ tiền sinh Tại sao phải nói lại Bởi vì giải chiêu tông lúc này còn ở thanh long sơn bày bánh rán Lục cảnh vỗ vai hắn an ủi Loạn thế đã tới Nghĩ đến chỉ lo cho bản thân mình cũng không dễ dàng Ngươi nếu không muốn đi ta cũng không ép buộc, ta không lừa ngươi, trong đó chỉ có một ít binh khí, bào giáp và vạn bạc, ta rất muốn, nhưng nếu không mang ra được thì cũng không quá khó chịu, quên đi, ta giúp ngươi đi lấy. Hòa Hành Tôn thở dài, ngươi nói đúng, những vật đó kỳ tiên sinh căn bản không để ý. Nhớ kỹ mang theo một ít đèn lồng, bó đuốc, ta dùng hỏa độn có khoảng cách hạn chế, trong vòng một dạng nếu không có lửa, ta sẽ không đi được đâu. Được. Với sự trợ giúp của Hòa Hành Tôn, mọi việc trở nên dễ dàng hơn, Lục Cảnh chỉ cần lo việc tắm đuốc. Và trông trừng Đồng thời cũng xử lý mấy người trong ma đạo đến tìm bảo Hòa hành tôn động thủ Chuyển những đồ vật trong bảo khô đến chỗ cách 40 dặm Tìm một sơn động để ẩn nấp dấu đi Sau khi làm xong tất cả Hắn xoa mồ hôi trình trán, Lục cảnh cũng đã mang đến một dương nhỏ Bên trong chứa 50 cân thỏi vàng ròng, Cười hí hí đưa qua Đây là của ngươi Hạ Cái này làm ta cảm thấy mình càng giống một tên phản đồ Hòa hành tôn cảm khái Ngươi không cần phải như vậy Lục cảnh đáp Ta đây không phải là làm bạn đồ miễn phí đâu. Hỏa Hành Tôn mặc dù đã uống nhiều rượu, nhưng thần trí lại rất tỉnh táo, hai người giấu giếm mọi dấu vết, rồi trở lại Hạ Ấp huyện, lúc này trời đã sáng, Lục Cảnh cũng không leo tường như mọi khi, mà chờ đến khi cửa thành mở ra, sau đó, hắn cùng Hỏa Hành Tôn đi mua một bộ quần áo mới, rồi tiếp tục đến chợ mua điểm tâm và mất hoa quả. Sau khi Hỏa Hành Tôn tắm xong, họ cùng nhau đến nhà kỳ cô nương. Tuy nhiên, sự việc sau đó lại không hoàn toàn như Lục Cảnh dự tính, chỉ thấy một nữ tử khoảng 23 đến 24 tuổi, dùng nhan thanh tú từ trong con phố bước ra, cô nàng liếc mắt, nhìn qua lục cảnh Và hỏa hành tôn, rồi ánh mắt dừng lại trên người hỏa hành tôn, lên tiếng: tôn tiên sinh, hỏa hành tôn ngạc nhiệm à, ah, sao ngươi biết ta là tôn tiên sinh? lẽ ra theo lời thuyết pháp của ta, ngươi nên, ngươi nên. nữ tử kia mỉm cười, Giúp hắn bổ sung: ta hẳn là cảm thấy vị bằng hữu bên cạnh ngươi mới là tôn tiên sinh, đúng không? hỏa hành tôn có chút lúng túng, còn nữ tử kia lại không thừa dịp này mà trêu chọc, mà chỉ chỉ vào cái dương chứa thỏi vàng dòng bên chân, nói. Ta biết tôn tiên sinh, hẳn sẽ không mang theo thứ này để gặp ta. Các ngươi chắc chắn cầm nó, vậy là biểu lộ sự thẹn trong lòng. Cô nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Ta nghĩ, có thể lừa ta những chuyện khác không dễ dàng, nhưng chỉ có tướng mạo và vóc dáng là không thể che giấu được. Vì vậy, chú ý này là do ta nghĩ ra. Lục cảnh cười khổ nói, nhưng hiện tại xem ra, ta chỉ là tự cho là thông minh. Kỳ cô nương, vừa xinh đẹp lại thông minh, thông minh hơn người. Chúng ta từ lúc bắt đầu nên thẳng thắn mà đối mặt, nai lạ họ kỳ nữ tử chuyển mặt về phía lục cảnh khách khí hỏi bằng hữu của hắn ta họ lục lục tiên sinh ta biết này cũng là có lòng tốt họ kỳ nữ tử thở dài thông minh hơn người sao thế nhưng là vị cô nương nào không mong muốn mình hồn nhiên ngây thơ thiên chân vô tà chỉ lại gia mẫu và gia phụ mất sớm để lại ta và hai muội muội ta làm lão đại không thể không nên chóng trưởng thành trở nên nghệ bén hơn nhưng bây giờ thấy đạo gian nan cuối cùng ta cũng chỉ là thân con gái không biết còn có thể chống đỡ bao lâu Cho nên khi nghe tôn tiên xin nói tìm được một chỗ an ổn, ta cũng động lòng, muốn cùng cả nhà dọn đến đó, chỉ là, chỉ là có cái đồ đần cảm thấy mình không đủ xứng với vẻ bề ngoài và vóc dáng của ngươi, căn bản không dám gặp ngươi, cũng không dám thoải mái nói với ngươi về việc đó ngươi đi đúng không?" Lục Cảnh nói. Dù là họ Kỳ nữ tử đã trưởng thành, nhưng khi nghe lời này, trên mặt nàng cũng đỏ lên, cúi đầu không nói gì. Con Hỏa Hành Tôn thì đã sớm im lặng, hiện giờ hắn nhìn chầm chằm, vừa kinh ngạc lại vừa mơ hồ, Lục Cảnh đẩy Hỏa Hành Tôn ra, nói: Ngươi còn đang chờ gì, để người ta cầu ngươi sao?" A a, Hỏa Hành Tôn như vừa mấy tỉnh từ trong giấc mộng, vội vã đối với họ Kỳ nữ tử nói, "Ngươi có nguyện ý mang theo hai muội muội của ngươi đến gần Thanh Long Sơn không? Chúng ta đang ở đó xây thổ bảo, đợi đến mùa xuân năm sau. Khi mọi thứ sắp xếp xong, đủ sức ngăn chặn 6 ngàn đến 7 ngàn tinh binh. À, trên núi, đầu bếp nấu ăn cũng rất ngon." Họ Kỳ nữ tử gật đầu, "Ta nguyện ý, Tôn tiên xin có thể cho chúng ta thu xếp một ít đồ dùng cần thiết được không?" Đương nhiên À, ta sẽ đợi các người Đến lúc đó Chúng ta sẽ cùng lên đường Ta có thể bảo vệ an toàn cho các ngươi Về võ công Ta không nói khoác đâu Ta rất lợi hại Bất kể giặc cướp nào Ta đều có thể đánh chạy bọn chúng Hòa hành tôn tự tin nói Vậy ta sẽ đợi Và cũng xin thay hai muội muội của ta cảm tạ tôn tin sinh Học kỳ nữ tử hành lễ Được rồi Vậy chuyện này coi như đã giải quyết ổn thỏa Lục cảnh vỗ tay Rồi nhìn hòa hành tôn Người lúc này vẫn còn đang cười ngây ngô Nói ta có chút chuyện phải đi trước, ngươi đưa kỳ cô nương và hai muội muội đến thanh long trại, sau đó như mang những đồ vật của chúng ta về nhé. Hỏa hành tôn lúc này lại đừng tỉnh, vỗ ngực đảm bảo yên tâm, cứ giao cho ta. có lẽ là vì trong khoảng thời gian gần đây gặp quá nhiều bi kịch, mình lục cảnh khó có thể không vui. khi nhìn thấy tình yêu cuối cùng cũng được đơm hoa kết trái, nhưng hắn cũng không quên việc chính. sau khi cáo biệt hai người, liền lập tức đem thanh hắc đao mang đến ti thiên giảm tiện thể lục cảnh cũng nhận luôn. Hai thanh phi kiếm mà Quách Thủ Hoài đã hứa tặng cho hắn trước đó. Lần này, Quách Thủ Hoài không hẹp hỏi, tặng cho hắn hai thanh phi kiếm. Một thanh gọi là Xích Tiêu, một thanh gọi là Thanh ảnh, đều là những thanh kiếm rất nổi danh trong giới tu hành. Đặc biệt là Xích Tiêu, đã có 600 năm tuổi, đã đổi qua 7 chủ nhân, Lục Cảnh là người thứ 8. Với hai thanh phi kiếm này, Lục Cảnh hiện tại đã có tới 6 thanh phi kiếm trong kho của mình. Con số này có chút khiến người khác phải kinh ngạc. Mỗi ngày, Lục Cảnh chỉ luyện kiếm, chỉ cần 3 canh giờ, là có thể tiêu hao hết bí lực trong đan điền của mình. Tuy nhiên, lục cảnh không chỉ luyện phi kiếm mà võ công của hắn cũng không hề suy giảm. Đặc biệt là hỏa lân giáp tông tồn môn hộ thể thần công này đã cứu mạng hắn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, xét đến công việc của hắn, phòng ngự thêm một chút là điều vĩnh viễn không bao giờ thừa. Trước kia hắn đã dừng lại ở tầng thứ tư gần nửa năm, nhưng bây giờ cuối cùng cũng có dấu hiệu đột phá. Lục cảnh quyết tâm rèn sắt khi còn nóng, liên bế quan hơn 10 ngày, cuối cùng thành công đột phá lên đến đệ ngũ trọng. Sau khi đột phá đến đệ ngũ trọng, phòng ngự của hắn lại được tăng cường thêm, nhưng thân thể nhìn qua lại không còn cứng rắn, như trước mà càng giống như thân thể của người bình thường hơn. Lục Cảnh tìm Hạ Hoè để thử sức với lực phòng ngự của đệ ngũ trọng Hỏa Lân Giáp. Hạ Hoè lần này cầm kiếm, đâm vào cánh tay trái của Lục Cảnh. Lần đầu, nàng chỉ dùng ba hành công lực, kết quả ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không để lại. Sau đó, nàng tăng công lực lên năm thành. Lục Cảnh vẫn có thể nhẹ nhàng ngăn lại. Thế là Hạ Hoè quyết tâm thử sức thêm lần thứ ba nàng vận dụng trọn vẹn bảy thành công lực đồng thời dùng ra vô tưởng kiếm pháp môn võ công độc đáo của sư môn môn kiếm pháp này trong giang hồ có danh tiếng được tiêu mộng nhu sư phụ của nàng sáng tạo ra mặc dù không phải tuyệt học nhưng về y lực nó đủ sức sánh ngang với một số tuyệt học trong võ lâm lục cảnh nhìn thấy anh kiếm lấp lánh xung quanh trong lòng không khỏi căng thẳng và trong khoảnh khắc ấy không kìm được mà nghĩ đến thiên quốc thành ca tan ca nhưng may mắn thay cuối cùng lưỡi kiếm chỉ để lại một vết thương nhỏ Một dấu ấn mờ nhạt trên cánh tay của hắn Lục cảnh thấy gậy, không khỏi vui mừng Thật lợi hại, nhị lưu cao thủ với 7 thành công lực Lại còn dùng một trong những tuyệt học Thêm vào đó thanh kiếm trong tay hạ huệ Cũng là một bảo vật hiếm có Tất cả những yếu tố đó đã làm cho hắn không thể phá vỡ phòng ngựa của nàng. Điều này có nghĩa là Từ nay về sau Gặp phải đại đa số võ sĩ trong giang hồ Hắn có thể dễ dàng chiến thắng Hơn nữa, rõ ràng đây không phải là giới hạn của hắn Lục cảnh nhìn hạ hoè và nói Ngươi thử lại lần nữa, lần này dùng tám thành công lực. Được. Hạ Hoài hơi gật đầu, nhưng vừa khi nàng chuẩn bị dưa thanh kiếm lên lần nữa, một con tín sứ bất ngờ rơi vào trong sân. Đây lại là bản án mới sao? Lục Cảnh tò mò hỏi. Tính toán thì thấy từ lần trước hai người ra ngoài phá án đến nay đã qua hơn nửa tháng. Quả thật không còn lâu nữa, bản án sẽ được giao xuống. Lục Cảnh nhìn thấy vậy cũng không mời Hạ Hoài tiếp tục chém gió nữa, mà tiến lên cởi lấy mảnh giấy tin tức buộc trên đùi người đưa tin. Lục Cảnh nhanh chóng mở ra. Lướt qua một lượt rồi nói với Hạ Huệ Chúng ta vẫn khí không tệ Vụ án lần này xảy ra ngay bên cạnh Kinh Thành Có một người trong thôn mắc Phải bệnh quái lạ Vào những đêm không có trăng sáng Trên người hắn sẽ mọc ra vậy cá chết Gây khó khăn trong việc hô hấp Bắt buộc phải vùi đầu vào nước Tạm thời nhìn thì không quá nguy hiểm Ngươi chuẩn bị đi Chúng ta xuất phát sau một nén nẻ Hạ Huệ không có ý kiến gì Sau nửa canh giờ Lục cảnh cùng Hạ Huệ đã đến ngoài thôn Lý Gia Tuy nhiên vừa chưa vào thôn họ đã bị một lão mưa ông khoác áo tơi đội mũ rơm, vẻ mặt khổ sở ngăn lại người này làm thủ thế ra hiệu cho hai người đi theo ông nhưng lục cảnh và hạ Huệ vẫn đứng yên không di chuyển cái hạ rốt cuộc là ai hạ hoè cảnh giác lên tiếng tìm chúng ta có việc gì người kia không trả lời chỉ quay lại nhìn lục cảnh rồi nói yến quân và ôn tiểu xuyên đều rất tốt ừm lục cảnh hơi ngạc nhiên ở thư viện lúc đó ta không tập trung nay giảng người kia tiếp tục nói lục cảnh gật đầu được chúng ta đi theo ngươi nói xong Hắn còn liếc hạ hòe một cái, có chút chột giả. Vừa rồi, lão ngư ông nói đến hai câu, đều là những lời mà hắn không lâu trước đã trao đổi cùng quách thủ hoài. Lúc đó, chỉ có hai người bọn họ, vì vậy thân phận của lão ngư ông cũng đã rõ ràng. Vấn đề là, tại sao quách thủ hoài lại phái người đến tìm hắn? Hơn nữa, còn hành động lén lút. May mắn thay, lục cảnh không để những nghi vấn này trong lòng quá lâu, rất nhanh đã có được đáp án. Khi ba người đi đến ven đường trong một khu rừng, lão ngư ông lấy ra một cái bao vải dầu từ trong giỏ cá đưa cho lục cảnh. lục cảnh nhận lấy bao vải dầu, mở ra nhìn một cái, lập tức ngạc nhiên. đây, đây không phải là thanh hắc đao mà ta tìm thấy ở hạ ức huyện sao? lục cảnh hỏi. không sai. lão ngư ông đáp. quách thiếu ra hy vọng các ngươi có thể mang thanh đao này đi. vậy vụ án này chúng ta làm sao bây giờ? hạ hỏi hỏi. chúng ta còn cần điều tra về những sự việc kỳ quái xảy ra ở lý gia thôn. vụ án ở lý gia thôn đã có người khác tiếp nhận. các người chỉ cần mang đao đi là được. lão ngư ông trả lời. nhưng như vậy thì Sao quách thiếu ra không trực tiếp Để chúng ta đi mang đao Lục cảnh nói Rồi bỗng nhiên dừng lại Chớp mắt một cái Rồi nói tiếp Hắn không tin tưởng người trong ti thiên giám sao Đao này ở ti thiên giám đã được bảo quản tốt rồi Sao bỗng nhiên lại muốn mang đi Liệu có phải đã bị ai đó để mắt tới không Lão ngư ông không hề giấu giếm Nói Ba ngày trước Cây đao này quả thực đã bị ném đi một lần Nhưng may mắn cuối cùng Đã được quỷ đại nhân tìm về Sau sự việc này Quách thiếu giám quả thực không còn ý định Để cây đao này ở ti thiên giám nữa. Vậy là có kẻ trộm đao Và còn là người trong ti thiên giám sao hạo hòe không biết về tình hình nội bộ Nghe vậy không khỏi giật mình Lão ngừa ông đáp Quách thiếu giám đã bắt đầu điều tra chuyện nội gian Tin chắc rằng rất nhanh sẽ có kết quả Nhưng trước khi có kết quả Cây đao này cần phải được đưa đến một nơi an toàn hơn như vậy xem ra Kỳ tiên sinh quả thật rất coi trọng cây đao này Lục cảnh lại nhìn cây hắc đao trong tay Đao này quả thật có chút kỳ lạ Khi trước khi hắn và họ Nguyễn Thiếu Niên giao thủ Hắn đã cảm nhận được công kích kỳ khóa chặt nhưng không gây thương tích kỹ năng này thật sự có chút khác thường nếu như không phải hắn luyện hòa lấn giáp đổi lại người khác thì không chừng ngay cả họ nguyễn thiếu niên cũng không thể chạm được đến góc áo mà đã bị loạn đao chia trẻ hơn nữa theo lời của họ nguyễn thiếu niên đao này mới bắt đầu luyện chỉ đã uống máu hơn 50 tên ác đồ nếu thực sự để hắn đem những người trong ma đạo ở hạ ấp huyện diếp đi 78 phần không ai biết cây đao này sẽ mạnh đến mức nào cái đồ vật này quả thật nên được cất giấu ở nơi an toàn hơn Lục Cảnh dùng vải dầu quấn kín cây đao lại một lần nữa Rồi nói Ta còn có một câu hỏi cuối cùng Quách thiếu dám vì sao lại đến tìm chúng ta để làm chuyện này Dù hiện tại bên trong ti thiên dám có nội ứng Nhưng hắn tin rằng Vẫn còn nhiều người bị giám sát Những người đó đều quá rõ ràng Lão Mư ông nói Quách thiếu dám biết rõ ai là trung tâm Kỳ tiến sinh đương nhiên cũng biết Và tự nhiên sẽ chú ý đặc biệt đến những người này Những người còn lại mà hắn biết chắc Không có liên quan đến kỳ tiến sinh Chỉ là người Hơn nữa, thanh đào này là người tìm được. Từ tay ngươi đưa đi, cũng có thể coi là có thủy có chung. Nói xong, lão ngư ông lại đưa cho lục cảnh một phong thư, bên ngoài được niêm phong bằng sơn lửa nước, đi về phía đông 50 mi dặm. Sau khi đi đủ 50 dặm thì mở phong thư này ra, lúc đó các ngươi sẽ biết phải đi đâu. Nhớ kỹ, trong suốt quá trình hộ tống thanh đao này, đừng dùng diễn để thông hành, đừng liên lạc với người đưa tin hay bất kỳ ai khác, cũng đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, kể cả người trong phủ hay bạn bè trong thư viện của các ngươi, chỉ cần thanh đao được đưa tới an toàn. Các ngươi sẽ hoàn thành đại công, Lục Cảnh nhận lấy phong thư, hỏi, "Quách, thiếu giám còn có gì cần bàn giao nữa không?" "Không có, các ngươi sớm lên đường đi, chúc các ngươi chuyến này thuận lợi." Lão ngư ông nói xong, lại lần nữa khoát giò cá lên vai, quay người bước đi vào rừng cây. Lục Cảnh nhìn theo bóng lưng của ông, thu lại phong thư chưa mở, xác nhận phương hướng một chút, rồi quay lại nói với Hạ Hoè, "Chúng ta cũng nên đi." Theo lời lão ngư ông, người ra khỏi khu rừng, hướng về phía đông mà đi. Khoảng cách năm mi dặm không phải là gần, nên Lục Cảnh và Hạ Hoè Đều là những cao thủ võ lâm Sử dụng khinh công di chuyển Nên vẫn rất nhanh Tuy nhiên trên đường đi Lục cảnh để ý một chi tiết nhỏ Đó là hạ hoè không sử dụng khinh thân thuật Khinh thân thuật là một trong những pháp thuật cơ bản Mà người tu hành thường dùng Pháp thuật này dễ thi chuyển Tiêu hào bí lực không nhiều Nhưng hiệu quả rất rõ rệt Khi di chuyển nếu thi chuyển nó Không chỉ có thể làm tăng tốc độ Mà còn giúp giảm bớt sự tiêu hao nội lực Tuy nhiên lần này hạ hoè không dùng đến pháp thuật này Nghĩa là nàng cảm thấy việc sử dụng bí lực vào đó không có lợi Vì nó không đáng để đổi lấy sự tiết kiệm nội lực Lục cảnh suy nghĩ một chút rồi hỏi Vậy, có khó khăn sao? Hạ Hè nạc nhiên Cái gì? Lục cảnh nói tiếp Người tu hành muốn hấp thu bí lực từ thiên địa Sao không cảm nhận được sao? Hạ hoè thở dài, trả lời Người chẳng phải cũng là người tu hành sao? Chẳng lẽ không cảm thấy sao? Bí lực trên thế gian này đang dần bị sói mòn Nếu trước kia, mỗi ngày tu luyện có thể tăng thêm một phần bí lực. Khi bây giờ muốn gia tăng một phần Người phải luyện tập 3 ngày Điều này đã được nói trong thư viện Hạ hoài ngừng lại rồi nói tiếp Ở bên ngoài nếu muốn khôi phục bí lực Thì càng khó khăn hơn Cho nên bây giờ đại gia chỉ có thể tiết kiệm Nếu không cần thiết không thi chuyển pháp thuật Tuy nhiên ngược lại Gần đây các loại đan dược có thể tăng tốc Khôi phục bí lực này càng trở nên quý giá Đặc biệt là những loại đan dược cao cấp Giá cả lại càng tăng vọt Có khi gấp 2-3 lần so với trước Thế sao Lục cảnh vò đầu, hắn là người có cơ thể tinh khiết bí lực Trong thiên địa này Dù bí lực có thay đổi thế nào đi nữa Hắn cũng không cảm nhận được Hơn nữa, gần đây hắn chỉ tập trung bế quan luyện công Không mấy quan tâm đến tình hình bên ngoài Cho đến khi nghe hạ hoài nói Hắn mới nhận ra rằng Mặt pháp thời đại có lẽ thật sự đã đến gần Hắn cũng không biết liệu quách thủ hoài Đứng đầu ti thiên giám Đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa Lợi cuối cùng, giới tu hành chỉ còn lại mình hắn Lục cảnh bỗng nhiên cảm thấy hơi đau đầu Lịch sử và kinh nghiệm đã dạy hắn rằng Bất kỳ thứ gì quá hiếm hoi Đều không phải là điều tốt Hố môi lục cảnh cũng không quên rằng Còn có con rồng cần phải đối phó nữa Trước đây hắn tự an ủi mình rằng Nếu có chuyện gì xảy ra Quách thủ hoài, tôi để học Và hoàng giám viện sẽ đứng ra giải quyết Nhưng bây giờ không chừng bọn họ sẽ đứng ở vị trí cao nhất Rồi quay đầu phát hiện ra rằng Lục cảnh đã trở thành người đứng đầu tối cao Xem ra gần đây hắn vẫn nên hạ thấp mình một chút Lục cảnh nghĩ thầm Rồi cũng giảm bước chân Hắn và Hạ Huệ đã đi được khoảng một canh giờ, cuối cùng cũng đến được vị trí cách 50 dạng bên ngoài. Đây là một bến đò nhỏ, và lúc sáng sớm còn rất náo nhiệt, người qua lại tấp nập, không ít lữ khách và thương nhân ghé qua, thậm chí nơi đây còn hình thành một chợ nhỏ. Tuy nhiên, khi thiên hạ hỗn loạn, thủy phỉ trên sông ngày càng nhiều, nơi này cũng bị ảnh hưởng, dần trở nên vắng vẻ. Lục cảnh tìm vào một quán trà nhỏ, gọi một ấm trà, để Hạ Huệ nghỉ nuôi điều dưỡng. Còn bản thân hắn, cuối cùng cũng mở phong thư mà lão ngư ông giao cho. Nhưng nhìn vào trong thư, hắn chỉ thấy Không có gì cả, lục cảnh lật qua lật lại nhiều lần Đúng là không có một chữ nào Quách thủ hoài rốt cuộc là có ý gì đây Hắn đang làm trò bí ẩn với ta sao Lục cảnh cảm thấy khó chịu Cái loại nhiệm vụ phiền phức này Lại còn mấy kẻ cố tình tạo ra vẻ huyền bí Thật là phiền não Hắn thử nhìn kỹ một lần nữa nhưng không thể nhìn ra bất cứ điều gì Đành phải nghĩ cách khác để giải quyết Dùng lửa nướng, dùng nước tưới Hay là thử nhỏ chút máu lên đây Lúc này hạ hoè lên tiếng nếu không thử xem bí lực có lý. Lục cảnh quyết định làm theo. Tòa. hắn nhẹ nhàng vận công vào tờ giấy trắng, chỉ thấy nó khẽ động. tờ giấy từ từ gấp lại, từng góc cạnh đều gấp rất cẩn thận, cuối cùng biến thành một con ếch xanh Ngày từ bàn lên tay lục cảnh. con ếch nhỏ hướng về phía bến tàu, há miệng kêu to: thật là cái giấy thật, lại còn có chỉ đường thuật, không hồ là quách thiếu dám. ta không ngờ hai đạo pháp thuật này lại có thể dùng như vậy. Lục cảnh thán phục, ánh mắt hạ hoài sáng lên, cảm khải nói: ta càng hy vọng. Hắn có thể đem những nơi chúng ta phải đi sau này và những người muốn gặp gỡ ghi chết thành thật rõ ràng bằng bút viết xuống, lục cảnh đáp, hơn nữa, hắn làm vậy là để giúp chúng ta thu hút sự chú ý sao? Mặc dù quán trà này không còn náo nhiệt phồn hoa như trước, nhưng vẫn có không ít người lui tới. Lúc này, hai người đang ngồi ở một quán trà ven đường mà trời. Một tờ giấy trắng, tự tay lục cảnh xếp thành hình con ếch, khiến cho những người xung quanh không khỏi tò mò nhìn qua. May mà lục cảnh phản ứng nhanh, thấy vậy, Liên chén trà lên uống một ngụm, rồi đứng dậy, Tiến về phía bọn họ Những người kia lập tức quay đi Giả vờ không nhìn thấy chuyện vừa rồi Rõ ràng là sợ lục cảnh đến tìm họ đòi thưởng Lục cảnh đi một vòng Thấy trong chén trà của mình vẫn sạch sẽ Liên tiếp tục xếp giấy, quay lại bàn Dĩ nhiên, tơ giấy con ếch đã chỉ rõ phương hướng Vậy thì tiếp theo Hắn và hạ hoè chắc chắn phải tiếp tục hành trình Lục cảnh từ trong túi lấy ra vài đồng tiền Chuẩn bị tính tiền Và rời đi Nhưng đúng lúc này, từ trong chiếc chén không lại phát ra vài tiếng vang lạ giống như tiếng kim loại va vào, vào nhau. Một người đàn ông trung niên, cao trường bảy thước, đội mũ áp tai, tiến lại gần lục cảnh và hạ huệ, chắp tay nói: Hai vị tay nghề thật tốt, có thể chỉ cho ta biết vừa rồi, ảo thuật đó là làm như thế nào không? Lục cảnh liếc nhìn ông ta, trả lời: Không thể, đây chỉ là tay nghề ăn cơm của chúng ta thôi. Nhưng cảm ơn người đã trả tiền, vừa vặn dùng để thanh toán trả nước. Nói xong, hắn liếc mắt về phía hạ huệ, rồi hai người định rời đi. Nhưng người đàn ông đội mũ tai rộng kia vẫn không chịu buông tha lên tiến hỏi, Thế hai vị định đi đâu? Ta không biết. Lục cảnh đáp, người đội mũ tai rộng tưởng lục cảnh đùa dỡn, không để tâm, chỉ nói, bằng hữu của các ngươi, nếu muốn xuôi nằm bằng thuyền, có lẽ ta có thể chở các ngươi một đoạn đường. Các ngươi cũng biết, gần đây kênh đào này không được yên ổn, đi cùng nhiều người sẽ an toàn hơn. Ngươi là chủ thuyền sao? Lục cảnh hơi ngạc nhiên hỏi, không phải, ta là người của quần anh hội, nhận được sự nâng đỡ của các huynh đệ, nên được gọi là bách nhị gia. Người nấy đáp, quần anh hội là gì? là một bang phái giang hồ sao? Hả Huệ thắc mắc hỏi, ta chưa từng nghe đến. Không, không, không, quần anh hội, không phải kiểu bang phái chém giết trong giang hồ đâu. Thực ra chúng ta là một nhóm người tụ hợp lại với nhau, chơi suy si đạn, vũ phách, đóng vai, đá bóng, đấu vật, chơi rượu, vị. Chúng ta thường xuyên lang thang khắp nơi kiếm sống, giúp đỡ lẫn nhau, nên lập ra hội này. Bách nhị ra dừng lại một chút, rồi tiếp tục, ta vừa thấy hai vị có tài ảo thuật rất lợi hại, nên mới muốn kết giao. Mong hai vị đừng trách. Sau đó, bách nhị ra tiếp lời. Mặc dù ta không phải chủ thuyền Nhưng chúng ta quần anh hội quả thật Có thêm một chiếc thuyền chuẩn bị xuôi nam Nếu hai vị cũng bị đi thuyền Không ngại cùng đi Lục cảnh suy nghĩ một lát Hắn và Hạ hoài sau này Còn phải dựa vào tấm giấy con ếch để chỉ đường Nếu chẳng may bị người khác phát hiện Lại phải nghĩ cách lừa dối Mà chưa chắc sẽ thuận lợi thoát qua Tuy nhiên nếu cứ ở cùng với đám người quần anh hội Người ngoài có thể chỉ nghĩ hắn đang làm trò ảo thuật Ngược lại đỡ phải gặp nhiều phiền phức Vì vậy, khi Bách Nhị ra chủ động mời Lục Cảnh cũng gật đầu nói Vậy cùng đi thôi Như vậy rất tốt Bách Nhị ra vui mừng Lập tức dẫn đường Đưa hai người đến một chiếc tàu chở khách ở bến tàu Lúc này, trong khoang thuyền đã có không ít người ngồi Có một thầy giáo đang đọc sách Một cô nương hát kinh Ba người đồ vật có thân hình cường tráng đang đấu tay đôi Còn có một lão đầu đang dỗ khỉ con Hai người khác đang đánh cờ Và một nam nhân cao lớn ôm dương gỗ Đang nhắm mắt dưỡng thần Không rõ đang làm gì Bách nhị ra vỗ tay Thu hút ánh mắt mọi người trong khoang Rồi chỉ vào lục cảnh và hạ huệ nói Các vị, đây là bạn mới của chúng ta Vị này là lục tiểu huynh đệ Còn vị này là thê tử Hạ huệ nắt lời, mỉm cười nổi Thê tử hạ tiểu nương tử Bách nhị ra tiếp lời Hai người bọn họ rất giỏi về thải hí pháp Đặc biệt là người này với giấy thuật Có thể nói là khiến người ta mở rộng tầm mắt Giấy thuật, một nam nhân ôm dương gỗ Bỗng nhìn, mở mắt, cười lạnh nói Cái gì mà mở rộng tầm mắt chứ Lão Trần, bách nhị ra nhíu mày ngươi không thể đối đãi khách nhân khách khí một chút sao? đại gia hỏa đều là khách giang hồ kiếm miếng cơm, ra khỏi nhà chẳng phải là phải giúp đỡ lẫn nhau sao? ta không phải không giúp đỡ bọn họ. ôm lấy giường gỗ, nam nhân ngoài cười nhưng trong không cười đáp, chỉ là có chút hiếu kỳ, muốn mở rộng tầm mắt, xem thử cái gọi là người giấy thuật rốt cuộc có lợi hại đến đâu. lúc này lão đồ tái nhạc mang theo khí con bỗng nhiên lên tiếng. lão trần, ta nhớ người giấy thuật cũng là sở trường của ngươi mà, qua loa thôi. nam nhân ôm giường gỗ đáp, dù sao trong một tháng ở kinh thành mỗi lần ta biểu diễn ngõ tử đều không còn chỗ ngồi, mãi cho đến khi chúng ta rời đi cũng chẳng ai có thể xem thấu thủ pháp của ta. À đúng rồi, nam nhân dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trong lúc đó còn có mấy tên không phục thải hí sư đến khiêu chiến, đáng tiếc cuối cùng đều sám xịt mà chạy đi. Ha ha ha. Đến lâm thiên phủ, trước ta còn nghe người ta khen ngợi nơi này thải hí lợi hại, cao nhân xuất hiện lấp lớp, lớp ta ngâm ngoại hộ. Bây giờ nhìn lại cũng chỉ như vậy thôi. Lục cảnh nghe vậy không khỏi chú ý nhìn nam nhân ôm dương gỗ vài lần cũng không phải vì bị đối phương phách, lối kích thích thích, lựa giận trong lòng, mà hắn chỉ thần túy là hiếu kỳ. Dù sao đây là lần đầu tiên lục cảnh gặp phải ngôi sao giải trí trong niên đại này, hơn nữa còn là ngôi sao có phòng bán vẽ thu hút lực hiệu triệu, cảm giác này thực sự rất hiếm thấy. khi đối phương khiêu khích, lục cảnh căn bản không để tâm, hải hí có lợi hại đến đâu, thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, hắn và hạ huê chẳng phải thực sự làm cái nghề này, dĩ nhiên cũng không bị kích động. Ngược lại, bọn họ dẫn đến mết nghĩ ra. Lục cảnh có chút không nhịn được, liền quát Trần Thông, ngươi cần phải hiểu rằng Sơn ngoại hữu Sơn, nhân ngoại hữu nhân Có một số lời không nên nói quá mức Đừng nói ra những điều thừa thải Trần Thông lại chẳng thèm để ý Đáp lại, bách nhị ra Ta Trần Thông tính tình vốn thối lỗ Nói chuyện không được dễ nghe như ngươi Ngươi thì giỏi luồn cúi Kéo nhân tâm cho nên mới được ngồi vào vị trí hội thủ của quần anh hội Nhưng dù sao, dù nói thế nào Ít ra cũng không phải người giả danh lừa bịp như một số kẻ khác Hắn đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ Giả danh, lừa bịp Như thể sợ mọi người không nghe thấy Liên tưởng lại những lời hắn nói trước đó Đục cảnh rốt cuộc cũng hiểu ra Tại sao Bách Nhị ra lại chú ý đến bọn họ như vậy Và nhiệt tình như thế Còn Trần Thông lại có ác cảm với họ từ đâu Hiển nhiên, nơi có người thì cũng có tranh đấu Dù là quần anh hội Một nhóm thấp hèn cướp đoạt lẫn nhau Để tồn tại, cũng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn Có vẻ như Trần Thông từng cạnh tranh Với Bách Nhị ra Để giành lấy vị trí hội thủ của quần anh hội nhưng không biết vì sao tính tình hắn quá cứng nhắc cuối cùng đành phải thất bại bởi vì hắn tự cho mình là người có năng lực nghiệp vụ quá cứng rắn nên khi trở thành hội thủ của bách nhị gia hắn cũng không thể làm gì hơn thực tế hắn còn phải cung cấp cho bách nhị gia một cách chú đáo Quần anh hội vốn đã lao đào tìm kiếm cách kiếm tiền giờ còn phải dựa vào trần thông để duy trì sự ổn định và kéo thêm nhân khí mãi cho đến khi bách nhị gia gặp được lục cảnh và hạ hoè biết đến khả năng cắt giấy thuật của hai người hắn lập tức tiến lên bắt chuyện và nhiệt tình mời hai người lên thuyền. trong lòng hẳn là có ý định để họ thay thế Trần Thông làm trụ cột. Trần Thông hiểu rõ ý định này, ngay khi vừa đến đã bắt đầu đối đãi với Lục Cảnh và Hạ Hoài một cách lỗ mãng. nếu có thể đuổi được hai người ra ngoài, đương nhiên là tốt nhất. còn nếu không làm được, ít nhất cũng phải làm giảm danh tiếng của Lục Cảnh và Hạ Hoài để một lần nữa chứng minh trong quần anh hội ai mới là người không thể thiếu, ai mới là người quan trọng. nghĩ đến đây, Lục Cảnh liền hiểu ra, dù mình có sẵn sàng lùi thêm một bước thì cũng chẳng có ích gì. Hắn chẳng mấy quan tâm đến mấy chuyện nội đấu trong quần Anh hội. Nhưng rõ ràng Bách Nhị Gia đã dẫn hai người lên thuyền. Người trên thuyền tự nhiên cũng sẽ mặc nhiên chấp nhận hai người như là người của Bách Nhị Gia. Người ơi, Bách Nhị Gia nghe vậy tức giận. Nhưng hắn chỉ có thể tức tối mà không thể thốt ra lời nào. Trong khi đó, những người trên thuyền rõ ràng đã biết rõ về sự mâu thuẫn giữa Bách Nhị Gia và Trần Thông. Liền tự giác giữ, im lặng. Không ai muốn nhúng tay vào chuyện này. Rõ ràng là không muốn bị vướng vào vũng nước đục. Cô tiểu nương tử hát kinh do dự một chút, quy nhũ. Trần đại ca, người tới là khách, sao ngươi không thể lén lút nói chuyện với Bách nhị ra, mà lại làm vậy? Trần thông âm dương quá khí đáp. Tiểu liên, ngươi cũng không phải không biết Bách hội thủ, là người dễ mềm lòng, lại thích kết giao bạn bè. Ta đây không phải lo sợ hắn bị người lừa gạt sao, vừa dứt lời, lục cảnh liền lên tiếng sau một trận đi. Thế là sao? Trần thông sững sờ, nghi ngờ mình có nghe nhầm. Chỉ cần thắng ngươi, chúng ta sẽ chứng minh được mình có chân tài thực học. Lục Cảnh Đáp, ngươi nhất định phải so với ta sao?" Trần Thông hỏi lại, "Bằng không ngươi sẽ không ngừng nói lải nhải, phải không? Vậy thì chúng ta cứ so một trận đi, thắng thua sẽ rõ ràng. So xong, lỗ tai của ta cũng có thể được yên tĩnh một chút." Lục Cảnh nhung vai nói, "Được, đây là ngươi tự tìm, đừng trách ta." Trần Thông trầm giọng nói, "So cái gì ảo thuật, tùy ngươi." Lục Cảnh Đáp, "Vậy thì ngươi giấy thuật đi, Bách hội thủ đã nói các ngươi có tài năng, để cho người ta mở rộng tầm mắt." trần mỗi liền để lãnh gió một chút, trần thông tự tin nói, rõ ràng muốn khiêu chiến thể chiều của lục cảnh và hạ hoè, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể đánh bại đôi vợ chồng này giúp bách nhị ra khỏi xấu hổ. được, lục cảnh nghe vậy sắc mặt có chút cổ quái, vậy các ngươi cần chuẩn bị không? trần thông lại hỏi. không cần, còn ngươi, lục cảnh đáp, ta cũng không cần. trần thông không chịu yếu thế, không khách khí nữa, nói thẳng, ta trước hết đến bêu xấu một phen. nãy hắn mở chiếc những gỗ trên gối con già